Chương 56, nàng còn sống trở lại sự tình tiêu khuyên thành nên đón sứ đại thần gặp nạn đái truyền khắp cả kinh thành, bây giờ nàng thời thời khắc khắc đều bi nhắc đến, sự tình bị lan truyền khắp dân gian, đồng thời bị người thêm mắm thêm muối chân tướng triệt để bị bôi đen lại càng đen thôi. Trời ạ, cái kỳ đại dực quốc thái tử điện hạ thật là mệnh khổ, cư nhiên bị tiêu khuyên thành cùng nhau bồi tán, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, trách nàng ta bình thường kiêu ngạo quá mức phách lối. Nên bây giờ kẻ địch mới trả thù, cũng không phải là, không biết có trở về được không, cũng đã qua mấy ngày rồi, nghe nói rằng, người đại dực quốc đang rất điên tiếp, thề bắt đại tấn bồi lại thái tử, nếu không sẽ kéo binh tấn công đại tấn, đều do ả hỏa thủy đó gây ra chuyện này, thật là không biết dừng, ngay lúc mọi người đang cao hứng thảo luận về tiêu khuyên thành, nàng đột nhiên quan minh chính đại cưỡi ngựa xuất hiện ở trên đường cái hoàn thành. Bên người nàng chính là vì anh Tuấn hết sức đẹp trai đại D.U.C. quốc thái tử điện hạ dạ vô minh, trời ạ, nàng còn sống trở lại, cư nhiên, nữ nhân này có thể hóa một nát thành truyền kỳ, quá kinh người, bên trong tiêu phủ, hạ hậu vân nghe cẩm nương kể lại, tay nắm chặt lại, hoàn toàn không nghĩ đến chất độc này, cư nhiên không đem nàng ta độc chết, nàng ta còn sống trở lại, người của chúng ta thì sao, cẩm nương âm thầm lâu lâu mồ hôi lạnh. Trải qua mấy ngày tìm kiếm, chúng ta ở vùng Hoang Vu tìm được một khối thi thể, thoạt nhìn có vẻ là tiêu khuyên thành hạ độc thủ, hơn nữa nàng ta đoán chừng đã biết cái gì rồi, bà, hạ hậu vân bàn tay nặng nề vỗ xuống mặt bàn, buồn bực hừ lạnh, nữ nhân đó biết thì thế nào, hôm nay không chết, cuối cùng có một ngày ta sẽ nghĩ biện pháp giết chết nó, hửm, chủ mẫu ngươi đây là muốn giết người nào, khuyên thành đứng bên ngoài cũng nghe được thanh âm tràn đầy oán khí, là ta sao? Quynh Thành thật không biết, cùng ngươi có thâm cừu đại hận gì, mà làm ngươi đối ta như vậy, Tiêu Quynh Thành vẽ mặt vô tội xuất hiện ở chánh đường, cười đến vô hại, cẩm nương bị dọa sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nữ nhân này vừa trở lại, không đi hoàng cung cư nhiên trở về Tiêu Phủ, thật là quỷ dị, hơn nữa nàng đi đường không phát ra âm thanh, lặng yên không tiếng động xuất hiện, hạ hầu vân sắc mặt từ xanh đến trắng, so diễn kịch còn đặc sắc hơn, khóe miệng khó khăn mở ra. Huynh Thành, chắc là ngươi nghe lầm, ta đang nói mấy lão nhân lắm chuyện, nói Huynh Thành ngươi chết rồi, đúng nha, Huynh Thành đã để cho nhiều người thất vọng, còn sống trở về, hơn nữa không có phụ lòng phụ hoàng, chú mẫu, ta tới đây là có chuyện quan trọng, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi biết, buổi tối hoàng cung có yến tiệc, phụ hoàng nói ta nói người một tiếng cùng nhau đi, tiêu Huynh Thành cười đến làm người không lạnh mà rôn, nói xong, nàng xoay người muốn bỏ đi. Thái độ cực kỳ phát lối, nhìn tiêu khuyên thành đã muốn đi, cẩm nương lau mồ hôi lạnh, công chúa, người không cần sợ nàng ta, nàng ta không là cái gì cả, người là đại công chúa, thân tỷ tỷ của hoàng thượng, bà, tiêu khuyên thành một bàn tay đột ngột xông tới, một cái tác đánh vào mặt cẩm nương, cẩm nương, cái tác này ta thay đại công chúa giáo huấn người, để người học cách làm miệng mình sạch sẽ một chút, ta không phải là gì cả, vậy người càng không phải là thứ gì. Cẩm nương bị đánh phải ngã ngồi trên mặt đất, ôm mặt, quý khuất nhìn về phía hạ hầu vân, bà ta chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, khuyên thành giáo huấn thật đúng, bà ta thật không có phẩm cấp, không thể lấn lướt, ừ, đúng vậy, chủ mẫu không có ý kiến thật tốt, lần này ta đi thật, cẩm nương, ngươi có thể làm loạn mắng chửi người khác, ta tùy thời có thể nghe lén, chương 57, khuyên hắn nạp phi tiêu khuyên thành vừa ra khỏi phòng, liền lắc lắc cánh tay tê dại. Lần này thật thật sự hơi dùng sức, mặt cẩm nương ma ma đoán chừng phải sương vài ngày rồi, cái này chính là thù trước và hận cũ cùng nhau lấy một lần, hạ hầu vân vội vàng nâng cẩm nương đứng dậy, thấp giọng trách mắng, đây là một bài học kinh nghiệm, sau này ngươi phải nhớ rõ, không được nghị luận khi có người ở sau lưng, biết không, đây là thuốc mà hoàng thượng đã thưởng cho bổng công chúa trước kia, cầm lấy mà dùng, đa tạ công chúa ban ơn, lão nô chịu trăm cái tác cũng không thành vấn đề chỉ cần công chúa không bị gì là được cẩm nương âm thầm cắn môi đủ loại hận ý nổi lên thứ đồ đáng chết đó lại có thể dám ra tay với bà bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. hạ hầu vân nghe xong hoàn toàn mất bình tĩnh tức giận chỉ ra ngoài cửa rống to đánh ta nàng ta có tư cách gì đánh ta dám đụng ta một phần ta liền bẻ gãy cánh tay của nàng ta công chúa bớt giận người như vậy không đáng để người tức giận tương lai còn rất dài Chúng ta không sợ không có thời gian trừng trị nàng ta, cho dù lần này thất bại, thì chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội, cẩm nương không ngừng giật dây khơi lên cừu hận giữa Hạ Hậu Vân và Tiêu Khuyên Thành. Hạ Hậu Vân là một người tự phụ cỡ nào, cho rằng hiện tại có hoàng thượng làm chỗ dựa, còn có vị hoàng hậu nọ, lại không biết tình cảnh của mình ở Tiêu Phủ này, toàn bộ đồ vật đều đã từ từ biến mất, theo đó tự tin ngày xưa cũng bị chôn vùi không một tiếng động, Tiêu Khuyên Thành vừa trở lại hoàng cung. Hạ Hậu Lưu liền tóm nàng nhìn kỹ một lần, sau đó thở vào nhẹ nhõm, thật tốt là ngươi không có sao, nghe nói có người mai phục các ngươi, hơn nữa toàn quân ám vệ cũng bị diệt hết, ừ, chẳng qua ta chỉ tra xét được mặt của những tên sát thủ ấy thôi, còn phần đằng trước thì không biết được, tiêu khuyên thành nhìn Hạ Hậu Lưu vì mình mà khẩn trương như vậy, có một chút ấy nấy, Hạ Hậu Lưu khẽ gật đầu, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ thay ngươi xử lý nhất định sẽ bắt được độc thủ ở phía sau màng, phụ hoàng đang chở ngươi ở đại điện, ngươi đến đó đi, được, lúc tiêu khuyên thành tiến vào đại điện, trùng hợp đụng phải giả vô minh, trong lòng nàng có một loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ người nam nhân này thật sự muốn nạp nàng làm phi, nàng vẫn nghĩ rằng đó chỉ là lời nói đùa, mục tiêu của hắn không phải là thất phiến môn của nàng sao, nguyên đế nhìn tiêu khuyên thành tới, đánh giá nàng một phen, gật đầu, hoàn hảo con không sao, ngồi đi. Gọi con tới là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc, phụ hoàng là vi chuyện hòa thân sao, hẳn không phải là chuyện của nàng, đoán chừng là chuyện của hạ hầu lưu, lúc này lòng nàng rất rối, rốt cuộc có nên nhét nữ tử kia vào trong ngực của hắn hay không, nguyên đế tán thưởng gật đầu, huynh thành thật thông minh, con vừa gặp thái tử điện hạ đại dực quốc, liền đã đoán ra, dân gian đều đồng đãi con và lưu nhi là trời đất tạo nên một đôi, trẫm muốn hỏi con, con có tình cảm với lưu nhi không, không ạ. Quynh thành vẫn xem thái tử giống như ca ca ruột của mình, đồng thời cảm kích huynh ấy đã luôn luôn trợ giúp huynh thành, ngữ luân công chúa, Quynh thành đã thấy qua, là một nữ tử xinh đẹp, Quynh thành cảm thấy rất xứng đôi với thái tử, cuối cùng tiêu Quynh thành cũng nói ra lời nói ấy, lòng nàng sinh ra một chút đau xót, giống như có thể tưởng tượng được dáng vẻ đau khổ của hạ hầu lưu, nguyên đế khẽ ừ, tính tình lưu nhi mọi người đều biết, chỉ có con mới có thể khuyên được nó thay đổi. Nhìn con rất am hiểu, vậy chuyện này cứ giao cho con đi xử lý đi, nếu hoàng hậu biết được, nhất định sẽ hết sức vui mừng. Khóe miệng tiêu khuyên thành hiện lên ý cười chua xót nguyên đế rất rõ ràng, nếu ngươi thành công khuyên được thái tử điện hạ, như vậy quan hệ giữa ngươi và hoàng hậu sẽ không giống với trước đây, ngươi chẳng khác nào kiếm thêm được một chỗ dựa nữa. Chương 58, bất đắc dĩ lựa chọn đúng vậy, tại nơi dị giới này, quyền lực, chỗ dựa rất được coi trọng rằng nhiều hơn một người bạn, cũng không thể dư ra một kẻ thù, tiêu khuyên thành ngẩn ngơ đi ra từ trong đại điện, qua thượng lâm uyển, mùa hạ, sen trong hồ đã sớm nở rộ, màu trắng, màu hồng phấn, hết sức động lòng người, nàng yên lặng đứng trong nhà thủy tạ, sóng gợn lăng tăng, gió nhẹ lướt qua, cảm giác mát mẻ phả vào mặt, tay mềm nắm chặt khăn lụa, quả nhiên ở chỗ này, không thể làm việc theo lòng mình, tâm tính thiện lương giống như bị trói buộc, Ngươi đang suy nghĩ chuyện hòa thân của muội muội ta và Thái tử Điện Hạ đúng không? Những lời ngươi vừa nói mỗi một câu ta đều nghe được hết, cho dù ngươi không ra mặt thuyết phục, thì Hoàng đế và Hoàng hậu của các ngươi cũng sẽ dùng mọi biện pháp để cho Thái tử các ngươi đồng ý. Giọng nói giả vô minh sâu kính vang lên ở bên tai, hắn đứng khoanh tay, hai mắt nhìn về phương xa, khóe miệng tiêu khuyên thành khẽ nhất. Đúng vậy, cho nên ta tình nguyện người đi là ta, bởi vì, bởi vì nếu bọn họ ra tay... Chỉ biết ép hắn đến tình thế không lối thoát. Còn loại đau đớn nàng đem đến cho hắn chính là tâm. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, dạ vô minh dựa vào cây cột điêu khắc tinh xảo. Từ xưa đến nay người sống ở hoàng gia đều không được lựa chọn, bởi vì đó là thiên mệnh của người, cho nên người không cần bi thương. Hãy nên bình thẳng, bởi vì người hắn lấy chính là công chúa ngữ luân, lại thêm một quốc gia, đều là những thứ có lợi cho hắn. Ha ha, ngươi không hiểu hắn, nàng rất hiểu hắn. Những thứ kia không phải là điều hắn muốn, từ đầu đến cuối, hắn đều không muốn làm vị trí thái tử này, vì nàng, hắn mới làm thái tử, bởi vì hắn nói hắn muốn dùng địa vị ấy để bảo vệ nàng, bây giờ nàng mạnh mẽ rồi, nàng không cần hắn bảo vệ, người có thể bảo vệ ở bên cạnh nàng cũng càng ngày càng nhiều, cho nên hắn sinh ra chán nản, hiểu hay không, không sao cả, chỉ cần ta hiểu ngươi là được, thế nào, chuyện ta đề cập lần trước có phải nên cân nhắc một chút không? Rất là vẹn cả đôi đường đấy, lần trước nàng không để ý đến hắn, lần này hắn nhất quyết phải truy hỏi đến cùng, vậy thôi, ngươi cũng biết ta sẽ không tiếp nhận bất kỳ giao dịch nào, đặc biệt là mua bán chính mình, tiêu khuyên thành miếm môi lắc đầu, lúc chuẩn bị rời khỏi, hắn đột nhiên ngăn cản nàng, chuyện của hạ Hầu lưu, ta có thể giúp ngươi, ngươi, ừ, nàng biết hắn nói là cái gì, rất rõ ràng dễ hiểu, như vậy nàng có đồng ý hay không thì, nàng nghĩ. Có lẽ như vậy mới làm hắn giảm bớt được chút ít đau khổ, được, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ nhớ kỹ ân tình này của ngươi, một ngày nào đó, chắc chắn sẽ hoàn trả đầy đủ. Tiêu khuyên thành không biết vì sao nam tử này lại giúp đỡ nàng như vậy, nàng hiếu kỳ hỏi, tại sao ngươi phải giúp ta, bởi vì chúng ta cùng một loại người, bỗng chốc giả vô minh đến trước mặt nàng, cười giảo hoạt, giả tâm lớn, muốn rất nhiều, hơn nữa ta rất có hứng thú với ngươi. Ngươi và thất phiến môn của ngươi, có một ngày, ngươi sẽ phát hiện ta và ngươi không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau, nàng sợ dĩ theo đuổi mọi thứ, đều là do tình thế ép buộc, nàng đi đến bước này, đã không còn đường quay đầu lại, chỉ có thể tiến lên phía trước, dạ vô minh nhếch miệng, cười hết sức ma quỷ, ta rất chờ mong được nhìn thấy bộ mặt chân chính của ngươi, chắc có lẽ sẽ không làm cho ta thất vọng, tiêu khuyên thành chỉ mím môi cười cười, sau đó kéo vặt áo xoay người rời đi tóc đen vừa đủ đến thắt lưng, thân hình động lòng người, hoa sen sinh ra theo mỗi bước chân, một cái nhăn mày một nụ cười đều rung động lòng người, thật sự là một nữ tử tuyệt sắc huynh thành, cung yến được bố trí rầm rộ ở Quảng Hiền Cát, nó được xây dựng trên hồ nước sâu ngàn thước, minh nguyệt, bốn phía dùng cầu cửu khúc thông nhau, sen trồng trong hồ đã sớm nở, bước đến bên hồ, dường như có thể ngửi được một loại hương thơm xúc động lòng người, chương 59. Ta đồng ý với người phía trước quảng hiền các dựng một đài cao bằng loại gỗ tốt nhất, đối diện với đài cao là chỗ ngồi của hoàng đế, tiếp đó là chỗ ngồi của hoàng hậu, quý phi, hoàng tử, công chúa, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, các phi tần ngồi ở hàng thứ hai, còn hoàng thân quốc thích được sắp xếp ngồi tại hàng thứ ba, hôm nay không chỉ là cung yến, mà còn là đại yến chào đón thái tử điện hạ đại dực quốc và ngữ luân công chúa. Bọn họ được sắp xếp ngồi ở phía bên phải của hoàng thượng, tiêu khuyên thành được an bài ngồi bên cạnh ngữ luân công chúa, dẫn đến không ít người ghen ghét, ngữ luân công chúa biết chuyện tiêu khuyên thành giúp đỡ nàng ta, cho nên bớt đi vài phần địch ý với nàng, hơn nữa nàng ta vẫn chưa biết giả vô minh vì nàng mà ngăn cản một mũi tên, nếu biết được, đoán chừng đã sinh ra cựu hận rồi, gương mặt hạ hậu lưu đầy vẻ u sầu ngồi ở bên cạnh hoàng hậu, con thấy rõ chưa, tiêu khuyên thành đã hoàn toàn quên mất con. Vì một nữ tử bạc tình bạc nghĩa như vậy, đáng sao, hắn không lên tiếng, mà người trả lời là Đức Lâm, hừ, mẫu hậu nói rất đúng, ca ca huynh thật sự không nên đặt tâm lên người của nàng ta, nàng ta vừa gặp thái tử nước láng giềng quyền thế cao, liền lập tức nhảy vào, huynh nhìn bộ dáng lẳng lơ của nàng ta xem, thật là đáng ghét mà, hạ hậu lưu làm sao có thể không biết nàng đang suy nghĩ gì, khóe miệng hiện lên ý cười chua xót, sau đó cầm ly rượu một hơi uống hết. Đức Lâm không nhịn được, cướp lấy ly rượu, ca cà, Huynh là thái tử điện hạ của Đại Tấn, là một người có địa vị cao quý, vì một nữ nhân như thế, quả thực là mất hết thể diện mà. Đức Lâm, chuyện của Huynh không cần muội lo, lời nói tiêu Huynh Thành vẫn còn quanh quẩn ở bên tai, giọng nói nhu hòa, mang theo bình tĩnh và lạnh nhạt, tim Huynh Thành đã có chủ, điện hạ không cần đợi khuyên Thành nữa, ngữ luân công chúa mới là lựa chọn tốt nhất của người, để cho thỏa đáng. Sau này chúng ta có lẽ không nên gặp mặt thì hơn, ta không muốn giả vô minh hiểu lầm, lời nói của nàng như một lửa dao sắc bén tàn nhẫn cắm sâu vào tim hắn, trước đây hắn chẳng qua là có chút hứng thú với nàng, nhưng không ngờ, mỗi ngày gặp nhau, chung đụng với nhau, lại có thể nảy sinh tình cảm mãnh liệt như vậy, hai con ngươi chậm rãi buông xuống, ngủi lạnh nhìn giả vô minh ngồi chung một chỗ với tiêu khuyên thành, nàng che mặt cười nhẹ, như một nụ hoa mùa xuân sắp nở, mang theo ngựa ngùng. Lại thêm sắc mặt đỏ ứng nhàn nhạt, hạ hầu ý ngồi ở phía sau nhìn nhất cử nhất động của tiêu khuyên thành, môi mỏng ôn nhuận chỉ dương nhẹ, a thiết bên cạnh hắn giống như một hòa thượng không hiểu chuyện gì, nàng không khỏi, a thiết, chuyện của chủ tử hạ nhân không được phép phê bình, màu không khí ở đây ngột ngạt quá, ngươi dẫn ta ra ngoài một chút đi, hạ hầu ý không thích loại trường hợp này, cho nên mỗi lần qua ba tuần rượu, hắn đều đi đến Ngự hoa viên tìm kiếm sự khuây khỏa. A thiết chỉ có thể gật đầu nghe theo, phụ giúp hạ hầu ý rời tiệc, tiêu khuyên thành uống một tí rượu nhạt, đôi má ửng đỏ, bắt lấy tay ngữ luân, công chúa chúng ta đi đến tiểu cát hít thở không khí thôi, ở đây thật ngột ngạc, ngữ luân do dự nhìn tiêu khuyên thành, thoáng suy tư, sau đó đi theo nàng, hạ hầu lưu thấy tiêu khuyên thành rời tiệc liền lập tức vội vàng đi theo, mắt thấy rõ ràng hai người đã tiến vào tiểu cát, nhưng lúc hắn xông vào, lại chỉ gặp ngữ luân công chúa, Hơn nữa nàng vừa vặn đang đổi lại cung trang, ngữ luân bao bọc thân thể, hạ hầu lưu, ngươi, hạ hầu lưu không lên tiếng, liền chuẩn bị quay người rời khỏi, đột nhiên phát hiện cửa đã bị người khóa trái, lông mày hắn nhíu chặt, chán ghét chuyển mắt nhìn ngữ luân, ngươi nghĩ như vậy thì bổn điện hạ sẽ cưới ngươi làm phi tử sao, tính cách ngữ luân cực kỳ thẳng thắn, không giống những người thích quanh co lòng vòng, lúc đầu nàng không hề nghĩ sẽ đồng ý hòa thân, nhưng mà sau khi nhìn thấy hạ hầu lưu, Nàng động tâm, làm việc nghĩa không được chuồng bước đáp ứng, đúng, ta muốn làm phi tử của ngươi, ta thích ngươi, đây sự thật không sai, thế nhưng đó không phải là cái cớ để ngươi lấy ra sỉ nhục ta. Chương 60, Ngự Thú Phổ Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngày mai Phụ Hoàng sẽ hại chỉ, Đại Tấn cùng Đại Dược sẽ thành công hòa thân, ngươi sẽ trở thành Thái Tử Phi của Hạ Hậu Lưu ta, ta sẽ cho ngươi hết thảy tất cả, duy chỉ một thứ, ngươi vĩnh viễn không thể với tới được. Thanh âm hạ hậu lưu lộ ra sự bén nhọn cùng lạnh lẽo, đứng ở ngoài cửa tiêu khuyên thành mọi tâm tư đang dính chặt một chỗ, nàng giống như nhìn thấy được tương lai ngữ luân công chúa sẽ bi ai như thế nào, nàng nghĩ nàng ta sẽ hối hận đi, một hôn nhân không có tình yêu, thật có thể hạnh phúc sao, nàng tự tay hủy diệt chính là hạnh phúc một đời của một cô gái đấy, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ngữ luân không hiểu thấu được, mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng nàng thân là công chúa, luôn kiêu ngạo. Ngay cả như vậy cũng không mất đi một phần tôn quý, tự ta lựa chọn, vĩnh viễn sẽ không hối hận, hơn nữa ta tin tưởng ta sẽ làm cho ngươi yêu thích ta, nhất định sẽ, kỳ thực không khó. Ở Đại Dược Quốc, có một loại cổ gọi là độc tình, phân ra làm hai cổ, chỉ cần để nam tự ăn cổ được, nữ tử ăn cổ mái, như vậy hắn cả đời cũng chỉ có một người trong lòng, cả đời gần nhau không chia lìa, nếu một trong hai người đức tình, nảy sinh tình cảm với người khác. Dù là nam tử hay nữ tử, đều sẽ bị cổ độc cắn nút toàn thân, bọn họ là độc nhưng cũng là giải dược của nhau, càng dây dưa càng kéo dài, vĩnh viễn không thể ngăn cách, nhưng, nàng thân là ngữ luân công chúa, nàng không thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, nàng muốn hắn tự nhiên nảy sinh tình cảm với nàng, tâm tình nguyện, không có một ti khổ tâm, hạ hầu lưu chẳng qua là kéo nhẹ khóe miệng, sau đó phá cửa sổ bay ra ngoài tiêu khuyên thành một người đi về phía Thượng Lâm Uyển không một bóng người, xung quanh chỉ còn tiếng gió chạm đến những cành cây, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập, làm cho người ta có cảm giác hoang màng, bất kể có thành công hay không, Hạ Hậu Lưu cũng nạp ngữ luân vì phi, nàng nên hưng phấn mới phải, làm sao một chút cao hứng cũng không có, quận chúa tự hồ có tâm sự, thanh âm ôn nhuận của Hạ Hậu Ý vang lên phía sau lưng, trong tay hắn đang cầm sáo ngọc, phong thái thật nhàn nhã, Tiêu khuyên thành xoay người nhìn đến khuôn mặt nam tử đẹp như trích tiếng, tâm tính thiện lương tự nhiên bình tĩnh lại, có một loại cảm giác mát mẻ dễ chịu, dục vương điện hà thật chỉ nhìn qua đã nhìn xem lòng người khác, không phải là xem thấu, mà là đang trong bữa tiệc lơ đảng phát hiện chút sự tình mà thôi, nếu chuyện đã y như trong dự định của ngươi thì để cho nó phát triển, quận chú nên thoải mái, chưa đến hồi kết thúc, nên chưa thể nói được điều gì, hạ hầu ý vừa dứt lời liền cầm lên sáu ngọc thổi ra một điệu khúc trầm bổng, điệu khúc uyển chuyển du dương, như cao sơn lưu thủy vai chạm mạnh mẽ, như những giọt nước róc rách nhỏ giọt, lúc cao lúc thấp, quấn chặt lòng người, nàng mặc dù không hiểu âm luật, nhưng cũng đại khái hiểu ý nghĩa điệu khúc, bỗng nhiên nàng nhớ đến mẫu thân lưu lại ngự thú phổ, hạ hầu lưu này tự hồ tinh thông âm luật, thay vì đi tìm một nhân giáo không đáng tin, không bằng nhờ hắn, nàng bước tới trước mặt hắn, vương gia, Ngươi có biết ngự thú phổ, hạ hầu ý nghe đến ba từ này, môi khẽ run một cái, sau đó thu lại thần sắc, bình tĩnh nhìn nàng, thế nào, đã nghe qua, bất quá đã thất truyền từ lâu rồi, quận chúa làm sao biết về nó, ngươi hãy dạy ta đánh đàn, thổi sáo đi, ta nghĩ muốn học cách lấy âm ngự thú, cùng vương gia hợp tác, vương gia cũng đã trợ giúp khuyên thành rất nhiều, như vậy khuyên thành cũng không muốn giấu giếm, mẫu thân khuyên thành có để lại một bản gốc ngự thú phổ cho khuyên thành. Nhưng là khuyên thành không hiểu âm luật, cho nên muốn thỉnh giáo vương gia, tiêu khuyên thành lựa chọn tin tưởng một người, sẽ đặt hết niềm tin vào người đó, tuyệt đối sẽ không giữ lại.